của các bạn gửi về cho Việt Thảo. Nhen. Trước khi kể chuyện, cho phép Việt Thảo được cảm ơn một người. Đó là Emmy Khu đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo 20 đô la với lời nhắn như sau: "Con chúc chú Việt Thảo được nhiều sức khỏe để keep up với kho tàng chuyện ma dân gian. Con là người gửi chú bức thư Lưng Trần." <cười> Đêm đó con định xem khi nào hoàn tất sẽ gửi chú nhưng không biết sao lại gửi đi con sẽ tranh thủ biết khi có time tức là thời gian chúc chú một ngày vui ký tên oh annie ký tên là annie rồi cảm ơn annie rất nhiều và bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian việt nam đây là kỳ thứ bốn trăm hai mươi biết cái tựa đề là chuyến tàu đêm côn đảo của cô lâm Nguyễn. chỉ chọn một đề tài một cái tựa nhưng thực sự trong này có tới bốn cái câu chuyện đó là câu chuyện một vụ rơi máy bay năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín rồi câu chuyện chiến tạo đêm côn đảo câu chuyện ma đảo lý sơn và câu chuyện ma tiền phước bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi bốn câu chuyện lần lượt được kể cũng xin được nói thêm là À, cô Lâm Nguyễn đây là thành viên trong nhóm của Tri Nhi Đoàn Mà Tri Nhi Đoàn đã giới thiệu và gửi bài cho, cho Việt Thảo Bây giờ câu chuyện đầu tiên Vụ máy bay rơi ở núi Sơn Trà gần 40 năm trước Cho đến nay thì vụ rơi máy bay ở núi Sơn Trà thành phố Đà Nẵng Hơn 40 năm trước hầu như ít ai biết đến Kể cả những người dân địa phương Báo chí thời đó không thể nhắc đến, ngay cả danh sách của những người đi trên chuyến bay cũng không được công khai. Có thể nào đây là chuyến bay đi làm một nhiệm vụ bí mật nào đó. Khi tìm trên Google, hầu như tôi không có thông tin nhiều về cái vụ máy bay rơi vào ngày 15 tháng 3 năm 1979. Nếu có thì chỉ một dòng, một dòng, vắn tắt, Dụ máy bay rơi trên đỉnh Sơn Trà khiến hơn 50 người thiệt mạng Còn trên máy bay gồm những ai và họ đi đâu với mục đích gì Thì tuyệt nhiên không có thêm thông tin nào Mọi chuyện sau đó chỉ dần dần rõ ràng hơn Khi có một nhà sư về khai khẩn tạo dựng vườn tre trúc ở khu vực suối đá Bán đảo Sơn Trà Nhà sư đó chính là thầy Phúc Pháp danh của thầy là Thích Thế Tường. Thầy về đây để khai khẩn đất đai, gầy dựng vườn, bảo tồn tre trúc. Khi thầy mới đến, nơi đây còn quan vắng lắm. Vốn tính cẩn trọng, nghiêm túc, đi đến đâu, thầy cũng hỏi thông tin về dùng đất đó, chẳng hạn như lịch sử của nó, về con người hay những sự kiện đặc biệt nếu có. Nhờ vậy mà thầy biết rằng, có một vụ máy bay rơi ở vùng núi Sơn Trà vào năm 1979. Theo người dân địa phương, máy bay rơi đúng vùng núi cách cái vườn bảo tồn tre trúc của thầy nếu tính theo đường chim bay tức là đường thẳng là khoảng 500 mét. Rồi do bộn bề của việc khai khẩn đất đồi gầy giống trồng tre khiến thầy Phúc cũng quên bẵng vụ việc này. Vào cái thời đó, hằng ngày luôn, hay có các sinh viên đến rồi ở lại để giúp cho thầy Phúc chăm sóc giường. Có một hôm thầy đi vắng, chỉ có các em ở nhà. Khi thầy trở về thì có các em nói, thầy ơi, không hiểu sao tụi con cứ nhắm mắt là thấy rất đông người vào đây và nói muốn nhờ thầy Tường giúp đỡ. Mà ở đây con chỉ thấy con mình thầy chứ đâu có thầy Tường nào đâu các em đâu có biết rằng thầy Phúc còn có pháp danh là Thích Thế Tượng. Khi nghe các em nói vậy, thầy Phúc chỉ biết im lặng mà không nói gì. Nhưng thầy cũng có cảm giác là có cái gì. Không... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.